Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phải chứng tỏ năng lực của mình Mà đầu tiên chính là phải cố gắng hoàn thành việc học ở bên Pháp Trở thành một người ưu tú Như vậy ông mới có thể nhìn cô bằng ánh mắt khác Cha cô mới có cơ hội thừa kế văn ra Thay vì đứa con trai của Olivia Annaturia kia Sự nghiệp đối với cô tuy quan trọng Nhưng tình yêu dành cho chắc lân cũng không kém Trước khi ra đi cô đã cùng hắn nói chuyện rõ ràng Cô mong hắn có thể chờ cô Chờ đợi ngày cô trở về Cô có thể tin tưởng Chát Lân nhất định sẽ đợi cô. Nhưng là vân Tị ra cô nghĩ nhiều rồi. Cô có sự nghiệp của riêng mình, nhưng Chát Lân hẳn cũng phải lo cho sự nghiệp tương lai của bản thân. Cô vì sự nghiệp của mình, mà nhận tâm bứt bỏ tình cảm giữa hai người, xa mặt nhưng không cách lòng, chỉ sợ nói được mà không làm được. Trên đời có bao nhiêu cảm đôi yêu nhau, nhưng lại xa cách nhau mà vẫn có thể tiếp tục đến với nhau. Đời người rất dài, mà Chát lại không muốn chờ đợi một người. Ở tuổi bọn họ khi đó vốn dĩ không thể hứa hẹn, Trong tương lai của đối phương Mặc dù hắn vẫn còn rất yêu cô Nhưng hắn thậm chí còn không thể cho cô Một câu trả lời chính xác Là liệu hắn có thể chờ đợi cô được hay không Cho nên đau dài không bằng đau ngắn Hai người bọn họ đã chia tay Charles là vì thất vọng Còn vân thể dài lại là hy vọng Hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành khóa học Để có thể trở về cùng hắn bắt đầu lại từ đầu Khi đó cô sẽ có được sự tiến nhiệm Của vân lão ra cùng tình yêu của hắn 3 năm thời gian Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn Đó chỉ là một đoạn đường của cả một đời người Đó cũng là một khoảng thời gian của hai trái tim xa cách nhau Liệu hai có thể tự tin khẳng định rằng Cho dù thời gian trôi qua bao lâu Hai người không hề liên lạc với nhau Mà vẫn còn đặt đối phương vào lòng Câu trả lời là rất ít Thế nhưng vẫn tiện ra lại một mực tin tưởng chắc lần Tin tưởng tình yêu của hắn dành cho cô Có thể vượt qua thời gian Tin tưởng sự trung thủy của hắn Có thể vượt qua được cám dỗ bên ngoài Lần này về nước cô không trực tiếp về vân gia mà đến ép thì tìm chắc lân vốn dĩ đang ôm tâm trạng vui mừng gặp lại người mình yêu nhưng đập vào mắt cô là hắn đang cùng một cô gái đi dạo phố vân tỉnh ra chưa bao giờ quên được hình bóng của hắn tự tin của cô nhém mắt liền rụp đổ nhưng khi thấy thái độ lạnh lùng của hắn dành cho cô gái đó tâm trạng cô ổn định vài phần cô đã cho người điều tra cô gái đó gọi là Mạc tử yên là học muội của chắc lân cô ấy mến chắc lân khi mới bắt đầu học cao trung Một năm sau đó hai người chính thức kết giao Tuyên nói là kết giao Nhưng thực chất mọi chuyện đều do Mạc Tự chủ động Người thông minh đều nhìn ra được Chỉ có Mạc Tự Yên yêu đơn phương hắn Nếu không phải cô ấy chen chân vào cuộc sống của Trác Lân Nếu không phải cô ấy mặt dày theo đuổi hắn Thì Trác Lân cũng sẽ không đồng ý trở thành bạn trai của cô Chính xác mà nói Trên tình cảm giữa hai người bọn họ Chỉ có Mạc Tự yêu là đơn phương tình nguyện Vốn dĩ Trác Lân không hề thích cô ấy Nhưng vì muốn quên đi cô Nên mới đồng ý kết giao. Ngày đó Trác Lân đã cùng cô giải thích rõ ràng. Khi biết được điều này, Vân Thị Giai vô cùng vui vẻ. Cô hỏa vị trí bên cạnh hắn chỉ để dành cho cô. Mạc Tử Yên thích một người là không sai, nhưng thích một người không thích mình là sai lầm nghiêm trọng. Cô ấy chẳng qua chỉ là vật thế thân cho vị trí, bạn gái của Trác Lân khi không có cô bên cạnh. Hiện tại cô trở về, vị trí đó Mạc Tử Yên phải trả lại cho cô. Mặc dù điều này đối với cô ấy có phần bất công, nhưng chuyện tình cảm vốn chính lễ kỷ như thế. Hiện tại, nhìn thấy Mạc Tử Yên ở đây, ngoài trừ việc cô ấy theo chắc lân đến đây, thì cô thật sự không nghĩ đến nguyên nhân nào khác. Đối với việc Mạc Tử Yên bị chắc lân mà cắt cổ tay tự tử, cô cũng đã được nghe kể, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cô? Vân tịnh ra cô không phải thánh mẫu, sẽ không vì Mạc Tử Yên từ bỏ mạng sống mà nhường lại chắc lân cho cô ấy. Ngố ngồi chắc lân vốn dĩ đâu có yêu cô ấy, Mạc Tử Yên hạt tất gì phải hành động ngu ngốc như vậy, đã không yêu thì cho dù có làm gì thì người đó cũng sẽ không quan tâm đến mình. Đây là lần đầu tiên Vân Tịnh Giai cùng Mạc Tử Yên gặp mặt trực tiếp. Bất quá cô thật sự không hiểu, dốt cuộc Mạc Tử Yên dứa vào điều gì mà đến tận Vân ra để tìm Trác Lân, trong khi bốn dĩ ngay từ đầu đã biết rõ Trác Lân không có tình cảm với cô ấy. Hơn nữa, cô ấy còn xuất hiện tại đây với thân phận không tầm thường. Vân lão ra nói Mạc Tử Yên không phải người ngoài mà là cháu ngoài của ông. Phản ứng của những người khác lại kỳ lạ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà Vân định Giai cô lại không biết cha bên này đối với sự xuất hiện của mặt tuổi yên Với kinh ngạc lại vừa phức tạp trong lòng ẩn chút vui mừng đang cố giấu đi hắn không biết vì sao gặp lại Mạc Tử yên ở đây bản thân lại có tâm trạng như thế ngày hôm đó thái độ của cô đối với hắn rất rõ ràng là thái độ hờ hững vô tâm đối với một người xa lạ đối với việc này cha lân cảm thấy vô cùng khó chịu láo ra ông đã nói gì vậy cô gái không rõ lịch này từ đâu xuất hiện mà vân láo ra lại nói là cháu ngoài ông vân gia chỉ có con trai không có con gái làm sao có thể có cháu ngoại? chẳng lẽ bởi vì gương mặt giống Olivia mà ông nhận cô ta làm cháu gái ư? Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Mạc tự nhiên là cháu ngoại của ta, là tiểu thư của vân gia ta. Lời Vân Lão Gian nói như đi đóng cột, vô cùng cứng rắn. Mọi người nghe và nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.